Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 14 để tiếp tục xem cuộc chiến của Trương Phong. Liệu rằng có tiêu diệt đằng mã lân hay không? Và có giữ được lối vào dị giới hay không? Trong khi các thế lực tài ác đang ập đến, Hồng muốn chiếm đoạt lấy cây nhẫn. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mà Thuận Dán ở dưới phần mô tả của video. Đọc các tác phẩm khác rất ấn tượng của Hoàng Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở bên kia, Mã Lân mặc dù đang phải để tâm đối phó với Tiểu Thúy, nhưng vẫn nhìn rõ. Mọi sự tình đang phát sinh ở bên này Quỷ cốt Thế ra các người đã sống có tính toán Khốn kiếp Hôm nay dù Ta có phải tăng thân nơi đây Cũng phải kéo theo tiểu tử nội đạo phái Các người cút ra cho ta Mã lân trong lòng bùng lên lửa giận Lão bảo phát ra quỷ khí hất văng thân thể đại xà của Tiểu Thúy sang một bên, sau đó lao nhanh về phía Trương Phong, đang nằm phổ phục ở trên đất. Lão biết, thực lực của Trương Phong lúc này so với ngày đó đã giảm sút không ít, cho nên muốn một kích túm hắn vào trong tay, dùng tính mạng của hắn để uy hiếp những người còn lại. Chỉ có như vậy, lão mới có thể toàn thay rời khỏi đây, mà ủ mưu tính kế lâu dài. Sự tình phát sinh quá nhanh, cộng thêm thực lực của Mã Lân lúc này, Đã là linh quỷ trung cấp Cho nên chính thần của âm giới Không kịp phản ứng Cho đến khi nhận ra ý đồ của lão Thì thủ trào của Mã Lân đã áp sát Đến đỉnh đầu của Trương Phong Tự hồ như chỉ cần vận sức Là có thể nắm gọn Cút Cút ra cho ta Cút ra Ngay khi Mã Lân Tưởng chừng đã đắc thủ thì một luồng quỷ khí như máu bạo khởi. Tiếp đó là một bàn tay nhỏ nhắn vươn lên gạt đi chào thủ của Mã Lân. Sự tình chuyển biến làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây kinh hãi. Chỉ thấy bên cạnh thân thể đang mềm nhũn của Trương Phong lúc này đang án ngữ một bóng hình xinh đẹp. Trên thần toát lên sự lạnh lẽo như băng. Đôi mắt vẩn vẹn tia máu đang nhìn chằm chằm vào Mã Lân. Như muốn xé tạc lão thành trăm mạnh Ta không cho phép Người tổn thương chàng Ta không cho Ngữ khí lạnh lùng Nhưng lại vô cùng quen thuộc kia Của tiểu thúy Làm cho phấn khích Lắp bắp Là dạ quỷ đình thiên Là lấy hồng Cuối cùng cô cũng trở lại Tốt rồi Cô đã trở lại Thì ra người vừa ra tay Chính là Lý Hồng đã thức tỉnh Trải qua sự chuyển đổi của thần thức Từ trong thai trung chi mê Nàng đã tìm lại được những ký ức ngủ quên Nhớ lại tất cả những chuyện cũ Biết người đàn ông đang nằm phổ phục Ở trên đất kia chính là người mà bao kiếp Nàng vẫn một mực tìm kiếm Nội tâm của Lý Hồng lúc này Có vô vàn cảm xúc Hắn dám làm tổn thương Người đàn ông của chúng ta, Tiểu Thúy, chúng ta băm vằm hắn ra làm vạn đoạn. Vừa dứt lời, quỷ khí trên thân của Lý Hồng bùng lên. Sự cường đại của nàng làm cho Mã Lân kinh hãi. tu vi của lão tuy đã là linh quỷ trung cấp, nhưng lực lượng mà Lý Hồng đang phóng ra cũng không kém. Ở trong lòng của Mã Lân thầm đoán, có lẽ trải qua mấy kiếp tu luyện với danh nghĩa là phàm nhân. Dạ quỷ Lý Hồng năm xưa đã không còn là dạ quỷ đỉnh cấp. Mà bây giờ đã chân chính, nắm lấy cơ duyên để đạt đến cấp bậc linh quỷ cường đại, trong giống loài quỷ. Một linh quỷ, một yêu vương, xem như các người loại hại. Mã lần biết, tình cảnh lúc này đối với Lão là vô cùng bất lợi. Vừa dứt lời, Lão đã nhún người, nhắm lao thẳng ra ngoài cửa. Thế nhưng suy nghĩ của Lão làm sao có thể qua mắt được âm giới chính thần. Rất nhanh cửa hang đã bị bốn người ngưu mã tướng quân và hắc bạch vô thường chặn lại. Bốn đạo quỷ lực vô cùng hùng hậu áp tới khiến cho Mã Lân phải kinh hãi đón đỡ. Nào ngờ thân thể còn chưa định trụ được thì sau lưng đã bị hai cỗ lực lượng đánh úp. Tiểu Thúy và Lý Hồng sau khi nhận ra Trương Phong trọng thương thì nộ hỏa sung thiên. Một yêu vương một quỷ linh dốc. Toàn lực xuất kích. Mã Lân kia rủ Tô Vi đã là linh quỷ trung cấp, nhưng cũng không chịu nổi. Đòn hợp công này, dưới lực phản chấn ghê gớm, thân thể của Mã Lân bị đánh bay vào vách đá, lăn lông lốc. Quỷ khí trên thân tán loạn, chứng minh Lão đã bị thương không nhẹ. Sự chênh lệch cả về số lượng, lẫn thực lực, chẳng mấy chốc khiến cho linh quỷ trung cấp, vừa nãy còn cao cao tại thượng, đã bị đánh cho tan tác. Bao nhiêu uy nghiêm tông sư một đời của Mã Lân bây giờ đã bị ném bay sạch. Lúc này, lão chỉ mong bản thân của lão toàn hồn tiến vào lục đạo, lão cúi đầu rợ giọng khóc lóc van xin. Ta cho ta, ta cho ta. Cho ta được hoàn hồn để có thể chuyển kiếp. Ngưu Tấn Quan nghe vậy thì cả giận mắng. "Ha cho ngươi!" Những người vì ngươi mà chết có tha cho họ hay không? Hôm nay, bốn tướng nhận lệnh âm ty chốc nã ngươi về trị tội, khiến cho ngươi nếm trải khổ hình nơi lao ngục, dùng dầu nóng gột giữa ác nghiệp của ngươi. Vừa giất lời, Ngưu mã tướng quân nhanh chóng dùng xích sắt, được chế tạo từ huyền thiết âm giới, vùng ra mà trói chặt lấy mã lân. Lại ra sức ngăn cản hai người tiểu thúy, Lý Hồng động thủ, bằng không chỉ sợ Mã Lân đến cơ hội nếm trải ngục hình cũng không có. Khoan đã, các người phải để hắn lại cho ta. Nếu hai vị giết hắn bây giờ thì chẳng phải là thoải mái cho hắn quá sao. Chỉ bằng để chúng ta đùa hắn về âm dối chịu khó hình Khiến cho hắn nếm trải trầm luân vạn kiếp bất phục Tiểu Thúy và Lý Hồng dù muốn xé mã lân thành trăm mạnh Nhưng chính thần âm giới đã mở lời Cả hai cũng không thể không nghe Thấy hai người tiểu Thúy Lý Hồng không có ý kiến gì nữa Ngưu tướng quân mới gọi quỷ tốt xử lý tàn cuộc Rồi liếc mắt về phía trưng phong Đoạn xé rách hư không Bước về âm giới. Trước khi đi, Ngưu tướng quân còn để lại một câu. Dị giới bao là nguy hiểm trùng trùng. Nhưng cũng đừng quên. Sau lưng của các người còn có huyền môn trinh phai. Âm giới chính thần chúng ta cũng nhất định sẽ tương trạng đen cầm. dứt lời, bóng dáng của ngưu đầu mã diệt Biến mất sau khe nứt hư không, trả lại sự im ắng đến đáng sợ. Sư phụ, sư phụ, người sao rồi? Khi mọi người đang tập trung về một phía, khe nứt hư không dần dần khép lại, thì lại vang lên âm thanh hốt hoảng của Hoàng Lăng. Tiểu Thúy và Lấy Hồng như ý thức được điều gì, cả hai cùng lao về phía Trương Phong xem xét. Chỉ thấy bây giờ, Trương Phong toàn thân co quắp, trên da thịt đang có 5 luồng khí tức, luân chuyển loạn xả. Là ngũ hành khí tức đang chạy loạn. Thế này là sao? Lý Hồng vừa nhìn đã nhận ra tình huống mà Trương Phong gặp phải. Tiểu Thúy ở một bên cũng vội vã đến muốn khóc. Cảnh tượng Trương Phong bị ngũ hành khí tức và nhiệt khí công phá đại huyệt ngay còn ở hang sâu dị giới hiện lên làm cho nàng kinh hãi vô cùng. Đại huyệt của Trương Phong mới mở ra được một lỗ nhỏ là vì anh ta cố gắng bộc phát tu vi. Thôi thúc ngũ hành chính khí, mới khiến cho khí tức chạy loạn mất kiểm soát như vậy. đang lúc mọi người không biết làm sao, ở một bên Thủy Trang lên tiếng. Vừa nãy có thêm sự trợ chiến của đám âm binh quỷ tốt âm giới. Những thi khô lâu la trong thi huyệt cũng dần dần bị tiêu diệt. Quang cảnh hang động chỉ còn lại là những khô lâu mục rỗng. Cũng nhờ đó mà đám người Thủy Trang mới rảnh tay tiến vào tụ họp. Thủy Trang nói xong cũng không để tâm tới Lý Hồng và Tiểu Thúy. Đang ngồi bên cạnh Trương Phong Bản thân đi đến bên dùng sức xé lớp áo trên thân Để lộ ra tấm thân rắn giỏi Này cô định làm gì? Lý Hồng khẩn trương hỏi Thùy Trang đưa ánh mắt oán trách nhìn nàng Nếu như không phải là vì cô Thì Trương Phong đã không gấp gáp thôi thúc khí tức ngũ hành Lại còn bị cô đâm trong một kiếm Cũng mày là có mặt dây chuyền kia che chắn Bằng không anh ta đã sớm chết rồi Bây giờ cô còn ngăn cản tôi sao? Lý Hồng nghe vậy, toàn thân run dày, nhìn sang ánh mắt đợi bồn của Tiểu Thúy. Lý Hồng biết những lời ấy là thật, sự đau khổ dấy lên trong tâm can, làm cho nàng chỉ biết tự trách, đoạn nắm lấy tay thủy Trang mà khẩn cầu xin nàng cứu Trương Phong. thủy Trang tâm tình mới dịu xuống, nghĩ đến sự nóng giận vừa nãy của mình, cô cũng lúng túng, bởi vì bản thân cô cũng không rõ cảm xúc kia rút cục là gì. Sau khi bình ổn lại tâm tình, Thùy Trang bấy giờ mới lấy ra kim châm, không ngừng cắm lên những huyệt vị ở trên đầu và hai vai của Trương Phong, ý đồ giúp hắn điều hướng cho những luồng khí tức đang tán loạn. Quả nhiên, vui y về y thuật đúng là danh bất hư truyền. Cứ mỗi một lần chim kim châm cắm xuống thì khí tức vốn đang chạy loạn kia, bị một cỗ hấp lực vô hình hút lấy. Tất cả dẫn dắt theo quy luật. Cùng nhau đổ vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Và hai đại huyệt Binh Phong Ở hai vai của Trương Phong Sự đau đớn qua đi Nét mặt của Trương Phong cũng dần dán ra Hoàng Lăng Thế Sư Phụ chịu khổ thì lo lắng Nội tâm xúc động của nó vô tình Kích phát linh lực của Bạch Ngọc Nhẫn Chỉ thấy trên mặt đá trắng mờ mờ Bỗng nhiên lé lên linh lực Tiếp đó là một luồng sức hút to lớn Bao phủ lấy Toàn bộ Trương Phong Chẳng mấy chốc, Bạch Quang đã che lấp toàn bộ thân thể của hắn. Hình thành lên một tiểu kết giới, kéo Trương Phong vào trong không gian của cây nhẫn. Trương Phong mặc dù còn đang mê man, nhưng cũng cảm nhận được hấp lực của Bạch Ngọc Nhẫn. Chỉ có điều lúc này, hắn cũng chẳng còn hơi sức nào mà chống cực. Thần thức của hắn đã buông xôi Để mặc cho sức hút kia kéo vào trong không gian bất tịch Cho đến khi cảm giác trôi nổi giữa thời không tan biến Trương Phong mới từ từ mở mắt quan sát Trước mắt hắn lúc này Là những dòng khí tức âm dương đan xen Đang không ngừng trôi nổi Cảm giác quen mắt lé lên trong đầu của Trương Phong Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi Thì kinh hãi nhận ra Không gian trước mắt này so với không gian trong tên Linh Thạch Là tương đồng với nhau Sự kinh khiếp qua đi, Trương Phong dần dần ổn định lại tâm tình, một hồi sau mới lầm bẩm Lẽ nào Bạch Ngọc Nhẫn này có liên quan đến tên linh thạch? Bởi vì bản thân mình đã tiến vào tên linh thạch một lần, cho nên Bạch Ngọc Nhẫn sinh ra hấp lực. Trương Phong nhớ lại, cảm giác thần thức của mình bị Bạch Ngọc Nhẫn hút khi còn ở bàn ràng, trong lòng càng thêm chắc chắn. Lúc này cơn đau ở đại huyệt lại trào lên. Không dám chậm chế Trương Phong ngồi xếp bằng Tiến hành nhập định Mượn nhờ lực lượng tinh thuần trong không gian này Điều động tam tu chi đạo Gấp rút chữa trị đại huyệt Phía trong không gian của Bạch Ngọc Nhẫn Trương Phong mới chỉ nhập định trị thương Nhưng ở bên ngoài loáng thoáng đã trôi qua nửa ngày Ở ngoài cửa hang Màn đêm đen đặc đã phủ xuống Trong hang Ánh sáng leo lét của đuốc hướng âm Hòa lẫn với Bạch Quang từ Bạch Ngọc Nhẫn, làm cho không gian trở nên mờ mờ ảo ảo. Từ khi Bạch Quang bao trùm thân thể của Trương Phong, hai người Tiểu Thúy và Lý Hồng vẫn luôn chấn thủ bên cạnh. Thoạt đầu, bọn họ còn sợ hãi không rõ nguyên do. Nhưng đến khi rừng mình tiến lên, đem truyền thuyết về Bạch Ngọc Nhẫn mà cha hắn trước khi chết đã truyền lại, bấy giờ tất cả mọi người mới yên tâm. Nói như vậy Bạch Ngọc Nhẫn này có liên quan đến tiên linh thạch Nếu vậy thì tốt rồi Chỉ ít Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phong ca Tiến vào vùng hư không đó Tiểu Thúy như nhớ ra điều gì Vui vẻ nói với Lý Hồng Lý Hồng biết Tiểu Thúy đang nhắc tới chuyện năm xưa Cũng mỉm cười gật đầu Thần tình cũng dãn ra đôi chút Nàng khó khăn lắm mới gặp được Trương Phong Tuyệt đối không thể để xa cách thêm một lần nữa Sự im lặng cứ thế bao phủ Có chăng sự biến đổi Chỉ có nơi đáy mắt ẩn hiện lập lòe bạch quan của Mạc Lôi Vừa khi nãy Khi tôn thần Bạch Vũ Dùng đến thuật, định khí Mạc Lôi cũng cảm ứng được Dù sao Hắn cũng là từ một đạo khí thể của Bạch Vũ Mà tu luyện thành hình độc lập Nhất mai Tôi có chuyện muốn nói với cô Chúng ta chúng ta có thể qua bên này một chút Ừ Dưới sự lo lắng đang dần lớn lên Mạc Lôi nhẹ giọng Nói thầm với Nhất Mai Thế nhưng bây giờ khi nhìn thấy Trương Phong vẫn đang bất tỉnh Nhất Mai làm gì còn tâm trí Mà nghĩ đến chuyện khác Mặc dù nghe những lời kia của Mạc Lôi Nhưng cô cũng chỉ im lặng không đáp Thấy vậy Mạc Lôi vừa buồn bã Vừa sốt ruột Hắn khẽ liếc về Bạch Ngọc nhẫn trong tay của Hoàng Lăng Đang tỏa ra khí tức thuần khiết, lại nhìn về phía hai cường giả, một yêu vương, một linh quỷ, ở bên cạnh. Hắn biết, với sức mạnh của bản thân, bây giờ cũng khó lòng mà cướp được Bạch Ngọc Nhẫn. Mạc Lôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định, nếu như Bạch Vũ sắp tới. Trước sau gì Bạch Ngọc Nhẫn cũng sẽ về tay. Đến khi đó, chỉ cần hắn đem theo Hoàng Nhất Mai, tránh né chiến đấu là được. Mạc lôi an phận đứng bên cạnh nhất mai Quan sát sự biến chuyển kỳ ảo Hắn cũng tò mò muốn biết Kẻ được coi là truyền thiết của hiền môn Thực lực chân chính Sẽ khủng bố như thế nào Thời gian chậm dãi qua đi Những luồng khí tức Luân chuyển trong cơ thể của Trương Phong Cũng trở nên êm ả Giờ đây ba dòng khí thể tinh thuần Của Tam Tu Chi Đạo Đang hòa quyện vào nhau Không ngừng xoa dịu đại huyệt Nhờ đó mà lỗ hỏng Được quá trình tẩy tinh kinh rửa mạch tạo ra cũng ngày một rộng hơn, ngũ hành chính khí cũng thuận lợi lưu thông, đem thực lực của Trương Phong trả về thời kỳ toàn thịnh. Cảm giác này thật sự là rất dễ chịu. Cuối cùng hóa linh đỉnh Phong cũng trở lại. Mẹ nó chứ! Ở trong hư không thăm thẳm của bạch cọc nhẫn, thần thức của Trương Phong gieo hò khi cảm nhận được lực lượng to lớn của ngũ hành chính khí được giải phóng toàn bộ. Hắn biết, thực lực chân chính của mình đã trở lại. Bây giờ cho dù là sương cuồng ở trước mặt, ta cũng dám đánh một trận. Ngay khi Trương Phong còn đang phấn khích trong không gian của Bạch Ngọc Nhẫn, thì ở bên ngoài đã sớm phát sinh ra dị tượng khủng khiếp. Ở ngoài cửa hang dẫn vào thi huyệt, Lúc này cuồng phong vần vũ kèm theo đó là những luồng khí tức đang càng ngày càng nồng đậm. Ở trong hang Lý Hồng và Tiểu Thúy nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó. Cả hai nàng đồng loạt đứng lên đưa mắt nhìn về cửa hang. Một hồi lâu lên tiếng căn dặn đoàn người. Ở phía ngoài có cường giả tìm đến. Các người bảo vệ cửa hang. Tuyệt đối không để được bất kỳ kẻ nào tiến vào bên trong. Nếu như lên kết Bạch Ngọc Nhẫn kia tự động cắt đứt, trường phòng sẽ mãi mãi không về được đâu. Nói xong, cả hai người tiến nhanh ra cửa hang, nhắm luồng khí thức hỗn tạp kia. Càng ngày càng nồng đậm mà thẳng đến. Có, có có có cái chuyện gì vậy? có cái chuyện gì vậy? Dương Minh Tù Vi thấp nhất trong những người còn lại, cơ bản là không cảm nhận được gì cho nên vội hỏi. Nguyễn Ngọc Phi đứng một bên nhếu mày đáp. Là khí thức hỗn tạp, thì có, tà linh có, quỷ có, đến cả yêu quái cũng có. Nếu như tôi đoán không lầm, thì là môn chủ của tứ phương tà Phật đã tới rồi. Chính là như vậy đó. Này, mẹ nó chứ, làm sao bọn chúng biết được tung tích của chúng ta? Không lẽ là bọn chúng cấu kết với tà vật? Dương Minh nói đến đây, đưa mắt nhìn về phía thi thể của đám người Duy Khanh. Những người còn lại nghe vậy cũng cẩn thận suy nghĩ. Quả thực ba người Dương Duy Khanh ngay từ đầu vẫn cứ bám theo bọn họ. Cho nên suy đoán của Dương Minh vừa nãy hoàn toàn là có căn cứ. Chỉ có điều hiện tại, ba người kia đều đã chết. Mọi chuyện xem như cũng không thể nói rõ được nữa Ngọc Phi Dương Minh và Thủy Trang bàn luận một hồi Rồi rơi vào trầm tư Bây giờ Hoàng Nhất Mai đột nhiên Nhìn sang mặt lôi mà gần giọng Anh còn trả gì nữa mà chưa ra tay Những lời kia đặt trong hoàn cảnh hiện tại Làm cho người ta mơ hồ Dương Minh tò mò lên tiếng hỏi Này Nhất Mai cô đang nói cái gì đấy Tự nhiên sau lại bảo mặc lôi ra tay là có ý gì Hoàng Nhất Mai nghe Dương Minh hỏi nhưng không đáp, ánh mắt chứa đựng sự thất vọng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mạc Lôi. Khóe môi của cô hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. đoạn vung tay ném ra một lá linh phù. Linh phù đón gió bay lơ lửng trước mặt của Mạc Lôi, một hồi rồi bùng cháy rực. Những người còn lại thấy vậy, thì cả kinh thất sắc, không ai bảo ai, vội vàng lấy ra pháp khí, nhảy lùi về đằng sau. Chấn thủ trước mặt thầy trò của Trương Phong. Hắn, hắn, hắn là tà vật sao? Trong sự kinh khiếp, rừng mình lắp bắp hô Ngọc Phi ở một bên cũng kinh hãi không thôi. Bởi dù sao, hắn cũng là một tôn sư đỉnh cấp. Vậy mà không thể phát sát được mặc lôi này có vấn đề. Là tà linh chi khí. Linh Phủ nhất mai ném ra là chấn linh Phủ. Là chuyên dùng để theo dấu tà linh. Này nếu như vậy thì Mạc Lôi chính là gian tế của Linh Vũ Môn Mẹ nó sợ là tung tích của chúng ta Là bị hắn tiết lộ Đúng là khốn kiếp mà Dương Minh sau khi biết được thân phận của Mạc Lôi Vừa sợ hãi vừa giận dữ Miệng không ngừng chửi rùa Ở phía bên kia Mặc dù nghe hết những lời mắng chửi của Dương Minh Nhưng Mạc Lôi không để tâm Ánh mắt của hắn đang tập trung lên nét mặt của Hoàng Nhất Mai Làm sao cô nhận ra Mạc lôi có chút buồn bã hỏi Hoàng Nhất Mai hít sâu một hơi đáp Ban đầu Tôi cũng như mọi người Đều không nhìn thấu thân phận của anh Chỉ đến khi anh xả thân cứu tôi một mặt Trong giây lát đó tôi cảm nhận Được tà linh chi khí Phẳng phất trong thể nội của anh Lúc đó tôi còn cho rằng Anh không có ý xấu với tôi cho nên Mặc dù đại xà kia Phát giác dồn hỏi Tôi vẫn một mực nói anh là bạn Không phải là thù Thật không nào, lúc tiến vào trong thi huyệt, anh phát hiện ra bạch ngọc nhẫn trên tay của thằng bé Lăng. Anh đã giấy lên sát ý muốn giết người đoạt bảo. Lúc đó tôi lớn tiến kêu gọi, nếu không, chỉ sợ hiện tại, Hoàng Lăng cũng không còn, mà Trương Phong cũng đã chết. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn vì em mà dừng lại. Tôi vì em mà đè súng giao phó của môn chủ. Em không thắc mắc vì sao ơ. Mạc lôi nói đến đây thì kích động Bạch khí trong đáy mắt Quận lên Che phủ kín cả nhãn cầu Hoàng nhất mai thấy vậy thì cười khổ đáp Nếu như lúc đó Anh không dừng lại Tôi nhất định sẽ một kiếm giết chết anh Tôi biết Anh quan tâm tôi Nhưng từ thỏ khai thiên lập địa Nhân loại và tà vật không thể kết lương duyên Hợt nữ hơn. Hoàng nhất mai nói tới đây thì khẩn lại Ánh mắt mang theo nhu tình, liếc nhìn về phía trùm bạch Quang đang che phủ trên thân thể của Trương Phong. Mạc lôi như cũng đoán ra được ý tứ, hắn ngửa cổ cười dài, sau đó thốt lên những lời, mang đầy sự thê lương oán hận. <cười> rốt cuộc là vì hắn, rốt cuộc là cảm xúc của ta, cũng là ngộ nhật mà sinh ra. Hoàng Nhất Mai, ta vốn định đem cô rời khỏi nơi đấy Không mang tới Bạch Ngọc Nhẫn Kỳ nữa Thế nhưng Thế nhưng cô lại phụ tấm chân tình của ta Vậy thì Đừng trách ta Đừng trách ta thực sự sẽ giết người cướp bảo Tất cả các người Tất cả các người chết hết đi Chết hết đi Dưới sự đau thương, Mạc Lôi gầm lên giận dữ. Tà khí trên thân của hắn bạo phát, hình thành một luồng bạch khí nồng đậm, bao quanh thân thể. Kế đó, hắn lao về phía Hoàng Lăng, đang ngồi xếp bằng ở trên đất xa xa. Đám người Nguyễn Ngọc Phi thấy vậy, thì hốt hoảng lao lên, ý đồ muốn ngăn chặn Mạc Lôi. Chỉ có điều thực lực của một tà linh cấp bậc hóa linh đỉnh phong, đâu có phải muốn ngăn là có thể ngăn được. Ngay sau khi ba người Nguyễn Ngọc Phi còn chưa tiếp cận được Mạc Lôi, thì ở trước mắt của bọn họ đã xuất hiện ba luồng bạch khí hùng hăng chặn lại. Từng luồng bạch khí huyễn hóa ra chân nhận nhân dạng của Mạc Lôi, ra sức chặn đánh Nguyễn Ngọc Phi. Mặc dù là tôn sư nhưng nhất thầy cũng không thể tiến qua. Chỉ đành chơ mắt nhìn trảo thủ của Mạc Lôi sắp sửa vỗ mạnh lên đầu của thằng bé Lăng mà không thể làm gì được. Thế nhưng khi sự phẫn nộ của Mạc Lôi sắp sửa chút hết lên thằng bé Lăng Thì bất chật ở bên trái của hắn Bùng lên một cỗ kiếm khí sắc lạnh Ngay sau đó là âm thanh vừa phẫn nộ Vừa bi ai của nhất mai chuyển tới Anh cố đi Tôi không cho phép anh làm tổn thương Trương Phong Lời kê vừa dứt cũng là lúc kiếm khí ập đến Mạc lôi mắt nhìn thấy kiếm khí hùng mãnh Thì vội vàng thu tay né tránh Đoạn định thần Nhìn chầm chằm vào bóng dáng của Hoàng Nhất Mai Đang án ngữ trước mặt Hai sư đổ trương phong Chặn lại đường của mình Mạc lôi ta Một đời bá khí đỉnh thiên Chưa bao giờ một lần nào rung động Trước bất kỳ ai Hôm nay ta phải nếm trải sự vũ nhục này. Hoàng Nhất Mai. Cũng đáng chết vạn phần Âm thanh mang theo sự phẫn nộ của Mạc Lôi. Áp tới trước mặt. Nhưng Nhất Mai không mảy may run sợ. Đôi mắt ngấn lệ vẫn mở to không chớp. Nhìn thẳng vào khuôn mặt. Trước giờ. Luôn tỏ ra tinh nghịch khi ở bên cạnh cô. Tôi biết. Với thực lực của anh. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng không phải là đối thủ Nếu như anh thực sự bị tà khí nuốt chọn Thì anh đã sớm ra tay rồi Tôi nói có đúng không Mạc Lôi? <cười> cô cho rằng ta không dám giết cô sao? Mạc Lôi nghe thấy những lời ấy thì gần lên Đoạn vùng lên bàn tay Quanh quẩn tà lên chi khí Hùng hậu Nhắm thẳng vào Hoàng Nhất Mai mở chộp tới Chỉ có điều ngay khi bàn tay kia sắp sửa đánh nát hồn phách của nhất mai Mạc lôi bỗng nhiên run dẩy khận lại Hắn nhận ra người con gái trước mắt Đang nhìn mình chầm chầm Trong ánh mắt kia không hề có một tia run sợ Mà chỉ quanh quẩn sự thương hại Nếu như anh thực sự muốn ra tay Anh có lẽ đã không đợi đến lúc, lúc này Mạc lôi Kiếp này tôi phụ tấm chân thành của anh. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi sao? Khốn kiếp. Khốn kiếp. Mạc lôi nghe thấy những lời ấy. Thì oán hận gào lên. Tà khí trên thân của hắn tứ phía. Không ngừng đánh vào vách đá. Như muốn phát tiết. Hắn biết. Ngay từ đầu là bản thân hắn sai. Hắn sai khi rung động trước người con gái này. Sau một hồi phát tiết đi qua, khung cảnh ở trong hang lúc này khói bụi mù mịt. Che đi tầm mắt của mọi người. Cho đến khi khói bụi lắng xuống, bóng dáng của mạc lôi đã không thấy đâu nữa. Vị trí hồi nãy chỉ còn lại hoàng nhất mai, nước mắt lưng trồng. Ở trên môi còn lưu lại một sợi bạch khí nhàn nhạt gần như vừa nãy trước khi rời đi, Mạc Lôi đã gửi lại sự yêu thương lên bờ môi run rẩy ánh. Mẹ nó chứ. Không đánh, cứ như vậy mà mày mày mà, mà bỏ đi sao? Dương Minh vẫn không thể tin nổi Một hồi kịch chiến qua đi dễ dàng như vậy Nguyễn Ngọc Phi vùng chân đá cho hắn một cái Nếu như thực sự mà đánh Người đây phải chết được chúng ta đó Ê, Mà suy tính đi tính lại Trong đó chắc chắn là có cả cậu đó Ê, Không được đâu à, Thế thôi Thế thì thôi, thôi. Chỉ bằng đừng có đánh nữa Dương Minh xua tay Miệng không ngừng ca thán Thùy Trang thấy hai người bọn họ huyên nắng Thì không quan tâm nữa Bản thân tiến qua phía của Hoàng Nhất Mai an ổi. Cô biết cảm giác của Hoàng Nhất Mai lúc này không hề dễ chịu. Suy cho cùng, thì tuy hắn là tà linh, thế nhưng xác nhận. Nhập vào xác nhân loại lâu ngày, cũng có nhân tính. Nhất Mai, đừng có tự trách nữa. Nhất Mai nhẹ gật đầu không đáp, lặng lặng bước ra ngoài cửa hang, nắm chặt đoạn kiếm trong tay, nhìn về ánh mắt nơi hỗn tạp khí tức. Đang rào phòng mảnh đệt Là các người Hơn 600 năm không thấy <cười> Không ngờ gặp lại tại đây Trong một mảnh rừng Cách thi huyệt không ra xa Lúc này có mấy bóng người Đang chia làm hai phe Một bên Là hai mỹ nhân sắc nước hương trời Thần tình toát lên vẻ ngưng trọng Một bên là 5 người nét mặt lộ rõ trở mong Hắc Hùng Tinh Người quen hai mỹ nhân này sao Tôn thần Bạch Vũ xưa nay Vốn là người yêu cái đẹp Cho nên khi vừa nhìn thấy dung mạo Của 2 mỹ nhân kia Thì không giấu nổi sự ái mộ Vội vã hướng Hắc Hùng Tinh hỏi Bên cạnh Hắc Hùng Tinh nhẹ gật đầu đáp Là cố nhân Hắc Năm đó kẻ sát cánh bên nhân vật Truyền thuyết kia chính là hai nàng Chỉ có điều Sự khác biệt của ta vật và nhân loại Chính là Dương Thọ Kẻ kỳ có lẽ đã hóa thành cát bộ Cho nên hiện tại hai nàng Mới cô quạnh chứ vơ Bạch Vũ Người không phải là rất thích mỹ nhân sao Chỉ bằng Chúng ta giúp người bắt hai nàng về hưởng lạc <cười> Hác Hồng Tinh nói đoạt người lên ha ha. Ánh mắt dâm dật quét lên cơ thể của Lý Hồng và Tiểu Thúy. Chỉ có điều nụ cười trên môi của hắn không duy trì được bao lâu, khi nhận ra đối diện, Lý Hồng và Tiểu Thúy cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. "Nhưng nghĩ ra điều gì?" Hắc Hùng Tinh động buột miệng hỏi. "Lời ta nói có gì sai?" Lý Hồng đáp. "Nơi không sai. Tà vật như chúng ta cùng nhân loại" Xác thực là tuổi thọ khác nhau Thế nhưng người mà ngươi cho rằng Đã hóa thành cho bụi Thì lại khác đó Ý, ý của ngươi là Hắc hồn tinh hiểu ra thâm ý Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh bá khí của Trương Phong Năm đó tả sung hữu đột Thì không khỏi run sợ Quỳ ẩn đứng ở một bên Thì lạnh giọng chen ngang Cuộn cho ngươi đường đường là môn chủ Mà lại để cho những lời kia dọa sợ Cho dù kẻ đó là thiên tài tu đạo Thì cũng chẳng thể nghịch lại thiên ý mà ngọt thọ ngang với trời đất được Trừ vì Hắn đã trần chính hóa thần Đúng vậy Dù con tồn tại thì sao Bốn người chúng ta thực lực đều đã sắp đạt đến đỉnh cao của mỗi loài Cho dù, dù là hóa thần của nhân loại có ở trước mặt thì cũng không cần sợ hãi Ủa ngồi điều đó là không thể. Quỷ ẩn vừa giải thích. Thì thi vương hỷ phục. Cũng lên tiếng. Đều là những kẻ. Đã đạt lên địa đỉnh cấp của loài. Sắp sửa đã tiến lên trung cấp thi vương. Cho nên ngạo khí. Cũng cực kỳ cao. Chỉ có điều. Bọn chúng quên mất. Cho dù đạt đến đỉnh phong. Thì đứng ở trước mặt hóa thần. Thật ra chúng vẫn chỉ như là loài sâu kiến. Nó cách khác, một hóa linh đỉnh phong của nhân loại, đem so với những cường giả ở đây, đều không thua kém. Mình chứng rõ ràng nhất là trận đại chiến của giả lĩnh sơn ngày đó. Hắc rào hay là cả huyết thiềm thư, thân là yêu vương đỉnh phong, nhưng cũng chỉ đánh đang ngang thay, với lão Trần Toàn, tu vi hóa linh, sắp sửa, hóa cảnh, hóa thần mà thôi. Thi vương hỷ phụng. Cũng không nhiều lời nữa, lập tức nàng lắc mình tiến lên. À là nữ nhân cho nên đối với nhan sắc của Lý Hồng và Tiểu Thúy không có đậm tâm. Hiện tại Bạch Ngọc Nhẫn đang cận kẻ, à chỉ muốn nhanh chóng tìm đến, đem cấp bậc đột phá, chân chính tiến lên đỉnh phong của Thi Vương. Đám người quỷ ẩn thế hỷ phụng tiến lên thì cũng không chần chừ Năm cường giả đồng loạt xuất kích khiến cho Tiểu Thúy và Lý Hồng, cho dù Tu Vi hiện tại cũng là yêu Vương và Linh Quỷ, mà cũng cảm thấy căng thẳng vô cùng. Xét về thực lực của Tiểu Thúy và Lý Hồng, nếu như đơn đã độc đấu, thì ngoài Quỷ Ấn và Bạch Vũ, hai kẻ có tu vi cao thâm nhất trong tứ phương thế lực, thì những kẻ còn lại. Hai nàng miễn cứng vẫn có thể ngăn cản, chỉ có điều hiện tại cả năm người cùng đánh. Hai nàng có cố, thì cũng sẽ bị đẻ ép chật vật, tựa hồ sắp sửa không chống đỡ nổi. Cấp bậc hóa thần là phàm nhân, được thụ hưởng sắc phong tiên tịch. Ấy vậy mà đám tà vật các người lại ngông cuồng buông lời khinh nhần như vậy. Thì vương, khẩu khí không nhỏ. đang lúc đại chiến nổ ra, thì phía xa xa âm thanh của một lão già vọng lại. Khi đó là sự xuất hiện của 5 bóng người sau tan lá rừng rậm rạp. Là các người, đám già lọm họp lại có sức đổi theo chúng ta tới tận đây. Không sợ, gần cốt dòi giác hay sao? Thì ma thạch liệt, liếc mắt liền nhận ra, 5 người vừa tới, chính là gia chủ của ngũ đại gia tộc thì giật mình. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ, hướng gia chủ 5 nhà nói. Ở bên kia lão Lý, mắt nhìn thấy giữa mảnh rừng trống, đang có hai cô gái ngăn chặn đám môn chủ tà Phật thì ngỡ ngàng. Bởi lẽ một trong hai người kia chính là cháu gái yêu quý của lão Chỉ có điều hiện tại trên thân của lấy Linh Lam lại tỏa ra quỷ khí nồng đậm. Điều này làm cho lão lấy kiến thức thâm sâu nhưng cũng không thể hiểu nổi. lấy gia chủ. Khi không phải là Linh Lam sao? Có gì? Hoàng gia chủ đứng ở một bên cũng nhận ra sự khác thường. Cho nên vội hỏi lão Lý. lấy Trung Vân hiện tại cũng đang lâm vào mơ hồ. Đang không biết đáp như thế nào. Đúng lúc ở bên cạnh hai lão dương bạch đã sớm sốt ruột về tung tích của con trai. Bây giờ nhìn thấy Lý Linh Lam rất nóng lòng muốn tiến lên hỏi. Không đợi Lão Lý kêu gọi. Đã cùng với Trần Hiệp, Phan Thành lấy ra pháp khí mà tiến lên. Trước là giải tỏa áp lực cho Lý Linh Lam. Sau đó là hỏi ra tung tích của con mình. Năm vị gia chủ của năm nhà, ngoài Lão Lý và Lão Hoàng đã là hóa linh trung cấp, thì ba người Trần Hiệp phàn thành dương bạch đều đã đạt đến hóa linh hạ cấp, có thêm sự trợ giúp của bọn họ, thế cục từng chừng sắp rơi vào lộ của tiểu thủy và Lý Hồng, bỗng chốc được cứu vãn, thế công cũng từ đó mà đổi chiều. Năm đạo rà khốn kíp lại muốn đi tìm đường chết. Hề Phục ngở cổ gầm lên một tiếng, thây khí tỏa ra ngùn ngụt nhắm thẳng hoàng gia chủ lao tới. Thế công cường hãn của vương sắp sửa tấn thăng bậc trung. Của thi vương không thể coi thường Biết vậy Cho nên lão Hoàng Nhạc Cũng không dám khinh xuất Phất trần trong tay vũ động Vẽ ra đồ án thái cực Ngăn đón thi khí bạo khởi Quất tới như gió xoáy Chỉ thấy gió xoáy điên cuồng Lao vào đồ án thái cực Nhưng rất nhanh Bị sự luân chuyển âm dương của đồ án kê hóa giải Hết lần này đến lần khác Công kích bằng thi khí không có tác dụng Thi vương hỉ phụng điên tiết lao lên, muốn dùng ngạnh công mà đánh nát thân thể già yếu của Hoàng gia chủ. Ở bên cạnh, trận đại chiến cũng bắt đầu chia thành đơn đống và du đống Hai người tử thúy Lý Hồng sau khi giành tay thì lập tức hợp lực vây công quỷ ẩn. Thế nhưng môn chủ của quỷ chủng môn đâu phải là kẻ tầm thường. Xét về Tu Vi, hắn được xem là một trong hai kẻ đứng đầu trong tứ phương thế lực. Cấp bậc hiện tại tự hồ cũng sắp sửa bước đến đỉnh phong. Nhìn lại bên kia, Tiểu Thúy và Lý Hồng chỉ đều bước, mới bước vào cảnh giới của Yêu Vương và Linh Quỷ. Cho nên mặc dù cùng nhau vây đánh, nhưng nhất thời, hai nàng cũng chỉ có thể cầm chân được quỷ ẩn, không cho hắn có thời gian chi viện những kẻ khác. Lão Lý, vốn dĩ là người đứng đầu trong gia tộc, lúc này cũng đang ra sức chiến đấu cùng với tôn thần Bạch Vũ. Nhìn qua, sự chật vật thì cũng đủ biết. Lão đang phải dốc hết toàn lực Đối diện với Lão Lý Bạch Vũ tà khí trên thân Cũng đã tản mát đi không ít Từ khi đạt đến cấp bậc trung cấp Của tôn thần Bạch Vũ cứ nghĩ Ở nhân gian này ngoài quỷ ẩn Thì mình không còn đối trọng Nào ngờ trận chiến ngày hôm nay Đối đầu với một lão giả phàm nhân Hắn dù dốc hết sức Vẫn không chiếm được ưu thế Hừm <cười> Lý gia trụ không hổ là cổ thụ của huyền môn. Phải chăng... người cũng đã đạt đến hóa linh trùng cấp. Lão Lý bộ rắn mệt nhọc, toàn thân xương khớp vang lên những tiếng kéo kẹt đau nhức Nhưng vẫn gắng gược, bày ra bộ rắn nhàn nhã mà đáp. Tồn thần bạch vỗ tổ luyện ngàn năm, cũng không phải là kẻ tầm thường. Tùy không thể so sánh với tồn đế... Trong truyền thuyết, nhưng Tù Vì cũng là có kìm sửa này hiếm. Nói lời thừa, nếu như ta có thực lực như tôn đế, thì huyền môn các người đã sớm không còn. Không sai, mấu chốt là ở trụ nêu. Lão Lý sau khi điều tức mấy hơi, cơn khí nhộn nhạo, một lần nữa lại lao lên, tay trái ném ra linh phủ. Mọc kiếm trong tay phải bay múa, đâm xuyên qua mấy lá trần linh phù đang phiêu phất trước mặt. Đoạn cất giọng ngâm chú ngữ. Chỉ thấy mộc kiếm màu đen, hình thể xù xì, bỗng chốc bị linh lực hôn đúc trở nên đỏ rực Từ trên thân kiếm tỏa ra lực lượng khủng bố. Làm cho Bạch Vũ chỉ vừa liếc mắt, đã giật mình kinh khiếp mà thốt lên. Là kiếm vô đảo trăm năm tuổi Nhân gian vẫn còn thư pháp khí này sao? Không. Nhãn lực không tệ, đây là pháp khí trấn gia của lý gia ta. Quả tế bái và lịch luyện bao đời, chém giết vô số tà Phật Ngày hôm nay ta nhất định dùng nó, phân hồn khí của ngươi thành trăm ngàn sợi. Để cho ngươi cũng giống như tôn đế, ngàn năm không thể tổ hình. Lời của lão Lý vừa dứt, chỉ thấy kiếm quang đại thịnh, kinh khí bức người, đem thân ảnh của Bạch Vũ vây chặt. Từng bóng kiếm chập trùng đan kết thành lưới kiếm Thiên là kiếm ảnh Địa võng khóa hình Cấp tốc đàn sen Phân hồn định khi Diệt Chúa ngữ ngân nga trầm bổng Như muốn trấn nhiếp sự hung tàn trong ánh mắt của Bạch Vũ Chỉ có điều trước trùng vây của kiếm ảnh Khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Vũ vẫn đang hiện lên nét cười đắc ý. Trong giây phút nhận ra điều ấy, nội tâm của Lão Lý trầm xuống, biết Bạch Vũ kia có hậu thủ phía sau, nhưng kiếm ý đã đẩy ra thì tuyệt đối, sẽ không thu tay. Dù phải chết, Lão cũng muốn thay trời hành đạo. Nghĩ là vậy, chỉ sau một thoáng suy xét, Lão Lý vẫn cắn răng vận lực, thi triển thiên la kiếm đạo, ý đồ chém giết Bạch Vũ. Ở phía đối diện, Ngay khi nhìn ra sát ý lué lên trong ánh mắt của Lão Lý, tâm thần của Bạch Vũ cũng rôn dày, không dám chậm chế. Lập tức điểm lên mi tâm, một luồng bạch khí phóng lên không trung rồi cấp tốc tản mát. Chỉ trong giây lát tà khí nổi lên, phía sau đầu của Lão Lý chợt sinh gió. Một luồng tà khí cường đại không rõ biệt điểm bắt nguồn ập tới, nhắm gáy của Lão Lý mà đánh. Một tiếng chấn động linh lực vang lên, khiến lá rừng dưới chân của đoàn người tung bay trong đêm mù mệt. Loáng thoáng trong tiếng gió gạo thét thê lương Nhất mai Tại sao Tại sao Mạc Lôi Anh thu tay đi Tù vi và thần thức của anh Nếu như đã chọn chính Thì không sợ tà Tôi biết Bản tính của anh không sâu Anh đừng sợ hãi Thì ra cỗ lực lượng Tà khí to lớn tập kích Lý Trung Vân Là bắt nguồn từ Mạc Lôi Sau khi hắn rời khỏi hang độc Hắn không đi ngay Mà ở lại phụ cận để quan sát Trong thâm tâm của hắn vẫn lưu lại suy nghĩ Nếu như thật sự Hoàng Nhất Mai gặp nguy hiểm Hắn sẽ ra tay cứu nàng Chỉ có điều mấy phút trước Hắn nhận được sự triệu hoán của Bạch Vũ Nếu biết bản thể Từ Bạch Vũ sinh ra Mạc Lôi cũng chỉ đành tìm đến Vừa vặn nhận được lệnh của Bạch Vũ Muốn hắn đánh lén lão lý Thế nhưng sự tình phát sinh sau đó Mạc Lôi hoàn toàn không ngờ đến Hắn vốn nghĩ Sau khi trả lại ân tình khai sinh cho Bạch Vũ, hắn sẽ quay về hang động, mang theo Hoàng Nhất Mai rời đi biệt tích. Không ngờ một kích toàn lực mang theo khát vọng tự do vừa rồi lại trực tiếp cướp đi tất cả của hắn. Bởi lẽ ngay khi một kích kia sắp đánh vào sau lưng của Lão Lý, thì trong bóng tối bóng người lué lên. Kế đó là một màn kiếm trận tạm bợ cấp tốc hình thành. Chỉ có điều kết giới kiếm trận kia so với một kích toàn lực của Tà Linh Họa Linh. Thì không thể kháng cự được bao lâu, đã vỡ nát. Người bày pháp trận cũng vì vậy mà ăn trọn một đòn này. Và không ai khác, đó lại chính là Hoàng Nhất Mai. Trong đêm đen, lúc này chỉ có âm thanh đau đớn của Mạc Lôi. Hoàng Nhất Mai nằm trong vòng tay của hắn, chỉ kịp nói ra mấy lời dặn dò sau cùng, rồi tắt thở. Sau lưng Mạc Lôi lúc này, bọn người Ngọc Phi và Thùy Trăng cũng chạy đến. Nhìn thấy Hoàng Nhất Mai Toàn thân dương khí đang tán đi từ tức giận gầm lên Kiếm khí vào cổ trùng từ trong tay của hai người phóng ra Mục tiêu chính là nhắm đến Mạc Lôi Cút đi Các người cút đi Cút đi Mạc Lôi lúc này giống như con thú bị thương Ánh mắt vằn lên bạch khí đậm đặc Ngựa cổ gào thét Tà Linh chi khí từ trong thể nội bảo phát Hất văng tất cả công kích Hắn ôm theo thi thể của Hoàng Nhất Mai, lao vụt vào trong đêm đen. Không để cho lão già Hoàng Nhạc kịp nhìn mặt cháu gái lần cuối. Bạch Vũ! Hoàng gia ta dù suy kiệt lụi tàn cũng nhất định san bằng linh vũ môn. Bạch Vũ! Trả mạng lại cho cháu ta! Dưới sự mất mát to lớn, Hoàng gia chủ gầm lên. Đoạn bỏ qua công kích thi vương hỷ phục Mà nhắm thẳng tôn thần Bạch Vũ Họ hoàng kiệt Đừng nói là cháu gái người Cho dù là người ta cũng muốn giết Người tối đây Vừa nãy Linh lực chấn động Khiến cho lão lấy Không giữ được kết giới kiếm trận Bạch Vũ thoát khỏi vây khốn Mắt nhìn thấy hoàng nhạc đánh tới Bạch Vũ không hề sợ hãi, một thân tà khí bạo phát hóa do vô số nhân dạng giống hắn như đúc, không ngừng tiến lên, vây lão hoàng nhạc vào giữa. Ở bên này sau khi mặc lôi đem thi thể của nhất mai rời đi, Ngọc Phi và Thùy Trang muốn đuổi theo nhưng lại bị tiểu thúy chặn lại. Tà đã dặn các người ở trong hang, bảo vệ trưng phong cơ mà. Ngọc Phi lạnh lùng đáp. Vừa nãy khi nhìn thấy khí tức bùng nổ Ta sợ các người không chống đỡ được Cho nên ta đã sai dương mình ở lại cảnh giới Ta và Thủy Trang cùng với Nhất Mai Tiến qua bên này chợ chiến Nào ngờ Nói đến đây Ngọc Phi khựng lại Nghĩ đến cái chết của Hoàng Nhất Mai Nội tâm của hắn cũng rất tự trách Dù sao bọn chúng cũng đang án ngữ ở đây Nhất thời Trương Phong cũng không nguy hiểm Chặn bọn chúng lại rồi nói Ở bên cạnh Lý Hồng cũng lên tiếng chen vào. Chỉ là lời của nàng vừa dứt thì quỷ ẩn đã cười lên ha hà. Tiếng cười của hắn làm cho nội tâm của tiểu thúy và Lý Hồng trầm xuống như linh cảm có nguy hiểm. Quả nhân lời tiếp theo của quỷ ẩn lại như vạn kiếm xuyên tâm, làm cho hai người vô cùng sợ hãi. Cặp cười chỉ bài tập trung vào ta, mà quên mất là ở đây thiếu đi một người sao. Cái gì? Khốn kiếp. Là Thi Ma kia không có ở đây, Lý Hồng, mau quay về trong hang động, ứng cứu Trương Phong. Tiểu Thúy nghe những lời ấy, vội vàng đưa mắt quan sát. Quả nhiên quần chiến trước mắt chỉ còn lại gia chủ của năm nhà, đang đối phó với đám môn chủ của tứ phương tà Phật thì mà tuyệt nhiên đã không thấy, bây giờ mới kêu gọi Lý Hồng trở lại ứng cứu sư đồ của Trương Phong. Còn phần mình Huyễn hóa ra thành chân thân đại xà, ý đồ lao lên, cầm chân quỷ ẩn. Lý Hồng cũng vô cùng khẩn trương, xoay người định đi. Nào ngờ chân còn chưa bước, thì âm thanh đắc ý của quỷ ẩn lại cất lên. Quá muộn! <cười> Hiện tại các người đừng hòng rồi đi! Lời ấy vừa dứt, Lý Hồng cảm nhận được bức ép đằng sau lưng. Kế đó, một bàn tay to lớn gắt gào vùng lên, túm chặt lấy nàng. Mặc dù trong lòng đang rất lo lắng cho Trương Phong Thế nhưng quỷ lực hư huyễn từ bàn tay kia là quá sức khủng bố Khiến cho Lý Hồng dù muốn cũng không thể thoát ra được Ở phía mảnh rừng trống trải trận đại chiến đến hồi kịch liệt con ở mảnh rừng nơi án ngữ tháp báo thiên sừng sững cũng dần dần có biến hóa Từ khe hở dưới chân tháp đang không ngừng có tạp khí tràn ra Kèm theo đó là hai cỗ linh lực khủng bố đang không ngừng tranh đấu, làm cho tháp báo thiên vốn đã bị lệch đi, mất đi khức sức khống chế. Bây giờ liên tục bị hai luồng khí tức kia tác động cũng đã xây dựng đi không ít, để lộ ra dưới mặt đất là một khe sâu khí thể đang không ngừng thốc lên, vô cùng kinh khủng. Tron đường, <cười> đường chúng ta... Chỉ có chết. Tron đường <cười> chúng ta chỉ có chết. Các người rốt cuộc lak. Trong mản sương khói u ám, từ khe nứt vọng ra, âm thanh phẫn nộ Thế nhưng sau đó, Lại thêm một giọng nói tuy trầm thấp Nhưng lạnh đến thấu xương Muốn tiến nhập vào dương giới Thì phải hỏi kiếm trong tay ta Hộ pháp của xương cuồng Thực lực cũng chỉ đến như vậy sao Ngống cuồng Để xem ngươi làm sao chặt được ta Âm thanh giận dữ kia vừa dứt Thì lực lượng tà linh bành trướng Thổi tan tạp khí Để lại trên mặt đất Là bốn bóng người Một bên là một đôi tình lữ Tướng mạo đường đường Một bên là hai người chung nên tướng mạo xấu xí Vô cùng tà mị chu Lục Lan nhiên Không cần nhiều lời với chúng Ngay khi bốn bóng người vừa xuất hiện Thì từ trong khe sâu lại chuyển đến âm thanh ồm ồm cái đó là một thân ảnh toàn thân lông lá lao ra Vừa hiện thân Đã đánh thẳng tới đôi tình lữ Đại hộ Pháp hùm xám Thiếu niên vừa nhìn đã nhận ra kẻ tới là ai Trường kiếm trong tay vông lên tỏa ra sát khí Chỉ là hắn còn chưa kịp động thủ Thì nữ tử áo trắng đã tiến lên Thân thể kiểu diễm lắc mình Hóa ra chân thân thành bạch giao to lớn Yêu lực tỏa ra ngút ngàn Sau đó Bạch giao nhào về phía hùm xám mà công kích Hai hộ pháp Tôn Thần Chô Lục và Linh Quỷ Lan Nhiên đứng ở một bên không tham chiến bởi vì bọn họ đang cảm nhận khí tức quen thuộc trong không khí Tôn Thần Chô Lục nhíu mày Ta cảm nhận được khí tức của Thạch Liệt Chỉ có đều khí tức của Thạch Liệt đang hỗn loạn vô cùng Hơn nữa đang yếu dần đi Có lẽ là đang kịch chiến Người nói nhảm gì vậy Thạch Liệt là thi ma đỉnh phong Ở dương giới này Có xứng là đối thủ của hắn Linh quỷ lan nhiên Trăm năm qua vẫn ẩn mình nơi dị giới Với ả Sinh linh của dị giới mới là trí cao vô thuộc Đến cả chính thần âm giới Ả cũng không để vào mắt Chứ đừng nói gì Đến sinh linh của dương gian giới yếu hèn <cười> Một linh quỷ hạ cấp mà dám buông lời khinh rẻ dương giới Ngu muội cuồng vọng Hôm nay đình Long ta sẽ cho người biết Sinh linh của nhân gian giới Cường đại như thế nào Thì ra hai người đang đối đầu Với nhất nhị Tam hộ pháp của sưng cuồng Chính là đôi tình lữ Đinh Long và Bạch Giao Từ khi tháp báo thiên bị xê dịch Khí tức ở điểm nối liền dị giới Và nhân gian giới biến hóa Vì là điểm giao thoa giữa âm dương khí tức Cho nên Tất cả các thế lực đều phát hiện Chỉ là lớp lớp phòng hộ Của phần dương tuy đã được thiết lập Nhưng dưới sự cường công của ba hộ pháp Thực lực thâm sâu Vẫn không thể giữ chân được Cũng may hai người Đinh Long Bạch Giao đã cảm nhận được khí tức biến đổi Mà tìm đến Vừa kịp đuổi theo ba hộ pháp Trở lại với tình hình khi đó Đinh Long vừa dứt câu thì huy động Sát quỷ kiếm Thời gian ngắn hắn miệt mài tu luyện Ở dị giới Rồi qua đến mấy trăm năm Bây giờ đã có thể nói là đến đại thành Mặc dù trước mặt là tôn thần Cùng với linh quỷ hạ cấp. Nhưng Đinh Long vẫn tự nhiên tiêu giao. Nói rõ. Trong tay của hắn có lòng tự tin. Có thể đánh bại hai cường giả này. Trái ngược với suy đoán của Đinh Long. Chu Lục và Lan Nhiên không trực tiếp ngạnh kháng. Mà đồng loạt phi thân né tránh. Sau đó cả hai mau chóng lao đi. Nhắm nơi phát ra khí tức của Thạch Liệt. Chu Lục nói đúng. Bởi lẽ giờ đây hang động ẩn giấu thi huyệt. Thi ma Thạch Liệt. Đang chấn kinh vì những gì đang diễn ra trước mắt. Toàn thân của hắn thi huyết không ngừng thối lui về đằng sau. Người rốt cuộc, người rốt cuộc là, là cái dạng gì, là cái dạng gì? Dạng gì sao? Tham thấu linh cảnh, thực lực đỉnh phong. Người, người là hóa linh đỉnh phong? Không, không, lần gặp người ở mộ địa. Người mới chỉ là một đại sư Vì sao <cười> Không phải tự nhiên Mà ngay cả xương Cuồng phải nhớ tên ta 600 năm trước Người men theo lối vào dương giới Do ta vô tình mở ra Để cho nhân gian gặp tai ương Hôm nay ta nhất định Phải sửa sai ngày đó Sau 600 năm Không lẽ Chủ nhân của thạch nhân kia Là ngươi Không sai, là ta, Trương Phong. Âm thanh vang vọng trong hang động, kéo theo đó là luồng linh lực khủng bố xé toạc không gian. Những tiếng gạo thét thống khổ, xen lẫn với tiếng xương khớp, va đập, làm cho châu lục và lan nhiên cũng cả kinh thất sắc. Kẻ nào! Kẻ nào dám sỉ nhục sinh linh của dị giới Dưới sự kinh khiếp giận dữ Chu lục cũng gầm lên Nhanh chóng lao vào Lan nhiên cũng bạo phát ra quỷ khí Rất nhanh hai cường giả của dị giới Đã xông vào trong hang động Nơi mà thi ma thạch liệt toàn thân Thi huyết đen ngòm ngòm Chật vật né đông né tây Đối diện là người thanh niên trên thân Tỏa ra ngũ hành chính khí Trong tay nắm chặt song giản Không ngừng vụt túi bụi lên thân thể của thạch liệt Lão nhị Lão Tam Cứu ta! Thạch liệt thân là cương thi Sức chống chịu rất tốt Cho nên dù bị Trương Phong ra sức đánh độc Nhưng vẫn còn giữ được nửa cái mạng Đổi lại là kẻ khác Cho dù tu vi ngang ngửa Chỉ sợ cũng đã sớm bị quy điển xong giản Đập cho hồn phi phách tán Giờ đây cảm nhận được khí tức quen thuộc đến gần Thạch liệt trong lòng vui sướng không thôi Dù chưa nhìn rõ nhân diện của hai kẻ đang tới Nhưng vẫn mở miệng gào thét cầu cứu Lão tử, đừng sợ. Chúng ta tới đây. Âm thanh của Chu lục vang lên. Kèm theo đó là một thanh nhuyễn kiếm phóng phút đi trong đêm. Ánh sáng màu bạc lé lên trên thân kiếm. Nguyễn kiếm lúc này giống như một vẹt tinh quang xé không. Là tà linh chi khí. Trương Phong cảm nhận được nguy cơ đưa mắt nhìn lại. Nhận ra cổ tà khí kia cường đại. Không dám xem thường Vội vàng lui về đằng sau mấy bước Quy điền song giản trong tay đan chéo Chặn lại mũi kiếm sắc nhọn Chỉ nghe soạn một tiếng Song giản trong tay của Trương Phong run lên Còn Nguyễn Kiếm thì bị hất ngược trở lại Cắm dưới chân của Thạch Liệt Thạch Liệt Thì ra người đã tìm đến rừng giới Thạch Liệt Chuyện này là sao Trương Phong vừa định thân Ở bên kia Lục và Lan Nhiên cũng đuổi tới. Sau khi đỡ Thạch Liệt đang chật vật dậy, Lan Nhiên hỏi: "Thạch Liệt bị một màn này thì căm tức mình Trương Phong, sau đó kể lại vắn tắt quá trình mình tìm đến Dương Giếng, còn không quên nói ra nguyên nhân mình ở đây." Vừa nãy khi đám gia chủ năm nhà cùng Tiểu Thúy Lý Hồng chặn đánh đám môn chủ tứ phương tạp vật, Thạch Liệt âm thầm rút đi, mục đích chính của hắn là đến đây để Hồng mở ra lối vào dị giếng. Chỉ có điều trên đường tìm kiếm thì hắn phát hiện hang động cho nên tiến vào xem xét. Nào ngờ bắt gặp thằng bé Lăng đang nắm Bạch Ngọc Nhẫn bảo vệ Trương Phong. Lúc đó, Thạch Liệt cho rằng bản thân đã may mắn tìm được đến đây. Vừa chiếm được Bạch Ngọc Nhẫn vang danh trong truyền thuyết, lại vừa có thể tìm được lối vào dị giới, lập công đầu cho dị giới. Chỉ có điều sự vui vẻ đó chẳng giữ được bao lâu, bởi ngay lúc hắn ra tay đánh trọng thương Dương Minh, Sắp sửa bắt lấy Hoàng Lăng. Thì bạch quang của Bạch Ngọc Nhẫn vụt tắt. Trường phòng vốn dĩ. Đang mê man thì mở mắt. Tiếp đó là lực lượng ngũ hành hùng hậu phóng ra. Đánh cho Thạch Liệt thê thảm. Thì ra mấy trăm năm. Người đã vất vả vì dị dới nhiều như vậy. Tốt. Tốt lắm. Châu Lục nghe rõ từng tận sự việc. Thì lớn tiếng khen ngợi. Đoạn hướng mắt về phía trường phòng mà gần giọng <cười> Một phạm nhân dương giới lại có thể tu luyện Nên hóa linh Xem ra người cũng có thiên phú Chỉ tiếc hôm nay người không thể toàn mạng Mà rời khỏi đây Đúng vậy Kể cả thằng nhóc kia trên thân quỷ khí đồng đậm Nó là nhân quỷ sao <cười> Ta thích Làn nhìn vốn đã là linh quỷ Cho nên đối với quỷ khí rất linh mẫn Vừa nhìn thấy thằng bé lăng Nép đằng sau người chân phong Ả đã nhận ra khí tức quỷ khí thuần khiết Từ đó đoán ra thân phận của thằng bé Lăng Có còn hay không? Không phải là các người nói được là được Đối diện với đám Thạch Liệt Trương Phong đã nhận ra hai kẻ vừa đến Tu Vi còn cao hơn cả Thạch Liệt Chỉ có điều hiện tại bản thân hắn Đã lấy lại được hóa linh cảnh Đình Phong Để đối phó với sự hợp công của bọn chúng là có thể Lời vừa dứt Trương Phong ra liệu hiệu cho thằng bé Lăng Đem theo Dương Minh Đang trọng thương nằm trên đất lùi lại. Hồi nãy quá trình Bạch Ngọc Nhẫn kích phát đã lấy đi khí tức trong thể nội của nó. Trương Phong thật sự không muốn thằng bé Lăng bị nhịp độ chiến đấu kích thích. Một lần nữa để cho quỷ trong thân thể chiếm lĩnh tâm thức. Hoàng Lăng là đứa bé hiểu chuyện. Biết sư phụ là vì lo cho mình, chứ không hề cảm thấy nó vướng chân vướng tay. ngoan ngoãn nghe theo. Tay nắm chắc Bạch Ngọc Nhẫn. Nó gắng sức kéo lê thân thể của Dương Minh. Lùi ra khỏi trận chiến Miệng không quên nhắc nhở Trương Phong phải cẩn thận Hoàng lăng rời khỏi Khu vực vòm hang lúc này chỉ còn lại Trương Phong Cùng với ba hộ pháp của Sương Cuồng Hướng ánh mắt căm giận nhìn nhau Cách đó không xa cũng có một người chắp kiếm trước ngực Ánh mắt vạn phần mong đợi nhìn chầm chầm vào Trương Phong Như muốn kiểm chứng Thực lực hiện tại của hắn vậy Trương Phong đứng đó Trước luồng áp lực phần phật của lực lượng tà linh, tối thượng đang ập đến. Ánh mắt của Trương Phong tỏa ra sát khí ngút trời, chiến khí đang rừng rực dâng lên. Tới đi, để ta xem sinh linh dị giới các người lợi hại đến mức nào. Đối diện hắn, bọn Thạch Điệt dường như cũng không đợi được nữa. Cả ba đồng loạt xuất kích, bao vây Trương Phong lại. Nhất thời trong hang động Quỷ khí bay múa Tà khí kết hợp với thi khí nồng đậm Không ngừng đem ngũ hành chính khí đối kháng Tiếng binh khí va chạm Tiếng diên dị đau đớn vang lên Người Người không chỉ là một hóa linh Không Người Quần chiến một hồi lâu Chu lục càng đánh càng khiếp sợ Trước uy thế và sự cường đại của Trương Phong Thạch liệt nghe vậy cũng dít lên ta đã nói tu vi của tiểu tử này Là hóa linh đỉnh phong Hai người các người mau tung ra hết sức Hóa linh đỉnh phong Thật không ngờ Lan nhiên chấn kinh Nhưng rất nhanh cũng lấy lại tinh thần Ánh mắt đỏ ngầu của ả Cũng không còn lưu lại một tia khinh miệt nữa Thay vào đó Ả đã nghiêm túc rất nghiêm túc Quỷ khí trên thân càng ngày càng tụ lại đỏ đậm Chứng minh tu vi của linh quỷ hạ cấp Sắp sửa tấn thăng trung cấp Đã tung ra toàn bộ Tôn thần Chu Lục cũng không ngoại lệ Ngay khi biết Trương Phong đã là hóa linh đỉnh phong So về thực lực thì cao hơn bọn họ Cũng không dám khinh địch Quanh thân của hắn tà khí tụ lại Thành những khối cầu trắng mút Lập lờ trôi nổi Những khối cầu kia ẩn trứ Là tà linh chi khí thuần khiết Chỉ cần va chạm lên thân thể kẻ địch Sẽ sinh ra phản chấn cường đại Tả linh trí khí có thể thâm nhập vào trong thể nội, triệt tiêu cương khí. Nguyễn kiếm trong tay cũng bùng lên bạch khí, dồn những kích trí mạng đâm thẳng vào yếu huyệt của Trương Phong. Trương Phong vừa đánh vừa thầm nghĩ, nếu như đơn đả độc đống thì cho dù là linh quỷ trung cấp cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là cổ nhân có câu, mãnh hổ nan địch quần hổ. Đó là còn chưa nói những kẻ trước mắt đều là cường giả. Tùy một mình thì yếu hơn mình, Nhưng ba người hợp lại, thế công đa dạng. Điều này làm cho Trương Phong bối rối. đang lúc chưa biết giải quyết làm sao. Thì phía xa vọng đến tiếng hét kinh khiếp của Hoàng Lăng. Bạch Quang lập lòe. Mẹ nó chứ, không xong. Trương Phong liếc mắt lên nhận ra, Thạch Liệt đã biến mất. Đoán ra điều gì, hắn từ bỏ đánh nhau với Chu Lục và Lan Nhiên. Ý đồ lao về phía thằng bé Lăng. Chỉ có điều hai cường giả này làm sao để cho hắn rảnh tay như vậy Bộc phát Tu Vi và ngăn chặn Trương Phong Đám khốn kiếp các người Cút ra cho ta Trương Phong lấy ra gương diệt quỷ Cùng với Chu Tà Kiếm Ném thẳng tới Chu Lục và Lan Nhiên Mượn nhờ linh lực của Pháp Khí Trấn áp chúng Lúc này Ở bên kia, <cười> thằng nhái đưa mạch ngọc nhẫn cho tao. Thạch liệt đang đứng trước màn kết giới, đang không ngừng phóng ra thi khí để ăn mòn kết giới của bạch ngọc nhẫn. Ở trong kết giới, thằng bé lăng lúc này khuôn mặt đã tái nhợt. Vì gắng sức, thứ bảo vệ tính mạng của nó chính là bạch quang trên bạch ngọc nhẫn, thế nhưng cũng đang mỏng manh lắm. Thằng bé ngoan cổ Mày chết đi Thạch liệt thấy thi khí của bản thân Đã ăn vào trong kết giới Thì nhách mép cười Đoạn vùng tay trộm tới thân thể của thằng bé Lăng Chỉ có điều ngay khi hắn sắp sửa túm lấy thằng bé Lăng Thì sau lưng ập đến một cỗ sát khí khổng lồ Sát khí này mạnh đến nỗi Ngay cả thi ma đỉnh phong như hắn Cũng chỉ kịp phát giác Chứ không kịp né tránh Tiếng thần chú uy nghiêm ập thẳng đến cùng vết sát khí ngút ngàn. Sát quỷ kiếm quét ngang. Lưu nhân tu ác nghiệp, thấu qua bao phiền não. Kiếm khí ngự trời cao. Ngọc hoàng chứng giám. chư Phật chiếu rọi. Lưu nhân sát quỷ kiếm lĩnh mệnh. Chu ta 4. Đấy nhá, hôm nào có bạn nào phản ánh lại là anh đọc cái phần này nó chưa thể hiện được cái sự hùng trắng và uy nghiêm thì đấy nhá. Tôi đã cố gắng là thể hiện cho anh em nghe cái sự hùng tráng và uy nghiêm. Nó phải từ từ đó. Cái nó phân thành từng từng từng từng giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn trương phong yếu ớt. Giai đoạn sau là giai đoạn Trương Phong hồi đang trong quá trình hồi phục. Và giai đoạn cuối là đã hồi phục rồi. Đấy. Giai đoạn tiếp theo là đã hồi phục rồi. Và giai đoạn cuối là chiến đấu kịch liệt. Thế thì rõ ràng là giai đoạn đầu đang yếu ớt thì lấy đâu ra mà nó hùng trắng nữa hước. Anh em nhắn tin góp ý bảo anh đọc cái phần này nó không có chất lượng bằng phần trước. Không, nó chưa đến. Nên là anh em có phải từ từ. Tôi, tôi đã bảo rồi tôi... Có thể các bạn sẽ nghe một tác phẩm ở đâu đó, ở MC này, MC kia. Đó. Nhưng tôi hứa với các bạn rằng vẫn là tác phẩm đó. Ở tôi, tôi sẽ làm cho nó theo một cái cách khác. Tôi sẽ làm cho nó, có thể là hay hay không thì tôi không biết. Tôi cũng không dám nói là tôi sẽ làm cho nó hay hơn những người khác đọc, nhưng tôi sẽ làm cho nó, cho các bạn nghe nó theo một cái cách khác, theo cái cách của tôi. Và... Cũng sẽ cố gắng hết sức để không làm cho các bạn. Và đặc biệt là không làm cho tác giả Hoàng Nam thất vọng. Còn tất nhiên là hay hay không thì nó phải tùy cái đánh giá của mỗi người. Tôi chỉ sẽ cố gắng là làm cho nó có cái sự khác biệt. Đó, ví dụ cả, nếu mà các bạn nào tinh ý thì sẽ thấy là mấy tập gần đây nó bắt đầu hoành tráng dần lên. Tại vì lúc bây giờ chương phong nó bắt đầu hồi phục rồi. Và đây cái, cái, cái hồi này... À, thường thường là một bộ phim hay một bộ truyện thì nó họ thường chia ra thành những cái hồi Ở đây là đã, đã được gọi là cái hồi đệm cao trào Nó chưa đến hồi cao trào đâu nhưng bắt đầu vào đệm cao trào rồi Và đệm cao trào thì nó đánh nhau nó nhiều nó sẽ phải hùng tráng dần lên Chứ có, có lúc đầu Trương Phong còn đang yếu xì xì Bị Phong bé huyệt đạo bê bết rũ rợi Lấy đâu ra mà hùng tráng Ok anh chị em từ những tập này trở đi anh chị em sẽ cảm thận Sẽ thấy những cái trận chiến đôi lúc là thở không có nổi thì tôi đề nghị là nếu mà ai mà có bệnh đường hô hấp thì phải đeo bình oxy khi nghe chuyện ở trong những cái tập này. Xin chào và hẹn gặp lại.